Truyện Ngôn tình xuyên không, tiểu vương Pi khuynh quốc. Tác giả: Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Tam Mai YouTube. Chương 133. Bạch Trân Chương tướng. Bây giờ hắn mới biết, không phải do nàng đã nĩ thông mà nàng đã học được nhân nhượng. Nếu ông ngay hôm đó gặp nhau ở chợ, nàng sẽ không mặc y phục màu đỏ thẫm. Thật ra thì Nàng mặc màu đỏ giống như tính khách của nàng, hoạn bá hiếu rộng ràng đầy tinh thần, chỉ là nàng nguyện ý vì hắn thay đổi. Cũng giống như hắn cũng nguyện ý vì nàng buông tha tất cả. Hắn nhìn thấy nàng như tiên nữ hạ phàm đi nhanh đến, đôi mắt hắn bưng trì bất giác, cho lên một tầng sương mù. Mộng nhi, cho tới nay, có điều cho là chỉ một mình ta đơn phương yêu nàng, nhưng lại không biết rằng, Nàng đã làm nhiều chuyện vì ta như vậy, từ bỏ nhiều thứ như vậy, nhưng nàng không nói bất cứ câu nào. Thực ra thì Hàng Hảo Thần lại không biết nàng có thể vì hắn bỏ qua đâu chỉ từng này. Trong thiên điện, Hàng Hảo Thần, Hàng Hảo Hũ, Hô Dương Phong, Lạc tử Mộng và lang Phi đều tập trung ở trong phòng. Bởi vì dính đến chuyện nhà của Hoàng Thất, cho nên Hàng Hảo Hũ không xử lý trên kim loan điện mà hoa tiên sóc nhanh chóng đến phủ thừa tướng, mời hoa thừa tướng đến. Hàng hậu hủ nghe bọn họ, đã cho đầu ốc chẳng ván. Một láng thần vương phi, một láng hoàng tử phi, lát sau lại quận chúa. Trước mặt là tướng mộng, có nhiều thân phận như vậy, nhưng hàng hậu thần đã cho rằng, nàng là thần vương phi. Âu Dương Phong lại nói, nhất định nàng là quận chúa, cũng chính là hoàng tử phi tương lai của hắn. Cuối cùng, Hàng hậu hũ rỡ tráng, nhìn về phía lạc tử mộng hỏi. Ngươi cũng gọi là lạc tử mộng sao? Vậy cuối cùng, tôi là thần quân Phi hay là hoàng tử Phi? Lạc tử mộng nhìn hàng hậu thần, rồi lại nhìn Thôi Dương Phong, vừa định mở miệng. Hàng hậu thần đã vượt lên trước một bước, giải thích với hắn chuyện lạc tử mộng mất trí nhớ. Nhìn thấy như vậy, hàng hậu hũ cảm thấy chóng váng. Cho dù hắn là bao công tái thế, cũng không cách nào phán định được thân phận hiện giờ của lạc tử mộng là gì, bởi vì nàng đã mất trí nhớ. ăn thô chày một cái, lại uống một hớp trà, cảm thấy hắn đã đụng đến một chuyện rất khó giải quyết. trong suốt cả quá trình, Lan Phi nhíu chặt lông mày, lại một mực trầm tư, suy nghĩ không hoảng loạn như hàng hậu hủ, nhưng nàng nghĩ lại chuyện bọn họ trang răng cãi, căn bản là hai chuyện nhưng mà cũng có chút liên hệ. Lan Nhi chuyện này nàng thấy thế nào? Nàng hổ hổ thấy Lan Phi mất hồn, còn tưởng rằng nàng đang giống hắn siêu tĩnh. Vì vậy những con mắt nhìn nàng. Lan Phi lúng túng mỉm cười, trong mắt loả lên nổi. Hoàng thượng, nô tỳ cũng cảm thấy sắc rối. Không biết tại sao hôm nay nàng cứ có cảm giác tâm hoảng ý loạn, như sắp có chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng, hoàng thượng. Bên ngoài thiên điện, truyền tới âm thanh của hoa thừa tướng, sau lưng còn có hoa thiên sóc. Hàng hảo thần biết, nhất định bọn họ đến đây là vì chuyện của hoa thiên nhị. Nhưng hắn hiện tại chưa có ý định xử lý chuyện hoa thiên nhị, nhưng mà bọn hắn đã vội vàng chạy tới, chắc chắn không xử lý là không được rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hoa thiên nhị đã có gan, phải giúp vụ đến tận nước ngân nguyệt để dướng là tự mộng thì nàng nhất định phải trả một cái giá cao. Hàng hậu hủ thấy hoa thừa tướng vào hoa tiên sóc vội vàng chạy tới, trở lại có chút nghi ngờ. Hai vị ái khanh đến đây có chuyện gì, vì sao lại vội vàng như vậy? Sau khi hoa thừa tướng đi vào thiên điện lập tức quỳ xuống, hoàng thượng, nương hoàng thượng cố triệu nữ. Phan Phi và hàng hậu hủ hai mặt nhìn nhau, sau đó hàng hậu hỏi, chẳng lẽ thiên nhị đã xảy ra chuyện gì? Hoa thừa tướng nhìn về phía hàng hậu thần, đáy mắt có chút tức giận, nhưng lại không dám tỏ vẻ. Gớp mắt nhìn về phía hàng hậu hũ nói, Hoàng thượng, dị nhi, trẻ người non dạ đã làm một số chuyện ngốc nghếch, không nghĩa là bị thần vương gia bắt lại. Hôm nay vẫn còn ở trong đại lao thần vương phủ. Hàng hậu hũ nhìn về phía hàng hậu thần hỏi, Nhị trệ, chuyện là sự thật. Việc này còn chưa giải quyết xong, lại đã có chuyện khác nổi lên hàng hậu hổ chỉ cảm thấy bể đầu sức tráng. hàng hậu thần vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng vẻ mặn lại trầm xuống mấy phần. hắn trợn mắt nhìn hoa thừa tướng, sau đó hừ là một tiếng. trẻ người non dạ đã làm ra chuyện ngốc nghếch. hắn cất bước đi tới trước mặt hoa thừa tướng, mắt nhìn xuống hắn tiếp tục nói: lành ái đã qua tuổi cập kê, làm sao có thể là trẻ người non dạ được? hơn nữa. Hay đến cả chuyện mưu sát cũng là chuyện nhỏ. người mang tội danh giết người có phải tất cả đều không phải đền mạng không? mưu sát đối với hai cái từ này đừng nói hàng hậu hổ ngay đến cả lan phi cũng cảm thấy hoảng hốt. nàng chỉ ra lệnh cho người mang lệnh tự mộng đi, không ra lệnh bọn chúng giết nàng ta, chẳng lẽ tâm hủ tự mình động thủ? nhưng mà thằng lấy doragang làm chuyện này hôm nay nhận được bộ câu đơn tin. Nàng chưa trả lời chính là muốn để cho nàng bình tĩnh một chút, chứ nóng vội. Ai biết nàng lại tự mình quyết định như vậy chứ. Cái gì mà mua sát, mặc kệ nàng là thần vương phi hay là hoàng tử phi, nàng không phải vẫn đang khỏe mạnh đứng ở đây sao? Đối với hàng hậu thần, hoa thừa tướng đã xin lòng bất mãn, cho nên ngôn ngữ cũng không chút khách ký. Nữ nhi của hắn, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình hắn. Nhưng hắn ta là những tâm nhốt nàng vào trong Đại Lao. Đại Lao là chỗ như thế nào hắn tất nhiên biến rõ ràng. Mà hàng hạo thần đem nữ nhi hắn giam vào Đại Lao cũng đã cắn đứt chút quan hệ cuối cùng giữa bọn họ. Hạo thần nhịn không được muốn bước lên xách hắn đánh cho một trận nhưng ở trước mặt mọi người hắn vẫn cố nhìn xuống. Chẳng lẽ chỉ có chết mới tính là mưu sát. Nếu thật sự thần Vương Phi bị nữ nhi thừa tướng hại chết, nói cho rằng bổn phương chỉ đơn giản nhốt nàng vào đại lao thối ư. Bốn gì ngày hôm nay, việc nàng làm, đâu chỉ có mọi chuyện, để thần vương phi xuống sông, rồi lại còn ngăn cản thần vương phi kiêu cổ. Đang phi cả kinh trong lòng, thần vương gia, đây là ý gì? Hoa thiên sống cũng chuyển con mắt nhìn hắn, càng hậu hủ càng nghe càng loạn. Các người tất cả đứng lên mà nói đi. Hoa Thiên Sống đem hoa thừa tướng đợi dậy, sau đó tiếp tục hỏi: Thần vương gia cũng không thể tùy tiện vô quan cho người khác. Vô quan, vua quan, ta cũng không có khả năng vô quan cái người của nữ nhi của thừa tướng, muội muội tướng quân. Thanh âm của hàng hạo thần càng lúc càng lạnh lùng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã điều tra hết tất cả, mọi chuyện đều quá rõ ràng. Hắn đi tới trước mặt Hoa Thiên Sóc, tỉ mỉ nói. Ngay từ lúc mọc nhi trên đường đi từ nước Ngân Nguyệt đến nước Hàng Vũ, đúng bổng vương và nàng thất lạ ở bên ngoài, đùa phổ la. Nàng đã bị sáng tụ tập kích mà nhận sát tụ kia chính là do mụn mùi tốt của người phải đi. Cái gì không thể nào? Hoa Thiên Sống và Hoa Thừa Tướng cũng không tin. Hoa Thiên Nhị trước mặt bọn họ, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện an độc như vậy được. Hồ Dương Phong nghe vậy vội vã hỏi Mộng Nhi đây là sự thật sao? Thế là Tố Mộng gật đầu, lòng hắn sợ hãi. Tạch Tào không nói với ta nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì biết ngay đây. Hạng Hậu Thần thấy Hồ Dương Phong đôi kéo lạc Tố Mộng tức giận đem lạc Tố Mộng kéo lại nói: Nếu Mộng Nhi thật sự xảy ra chuyện, Hồ Dương Phong ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra ngoài. Ngươi Hồ Dương Phong bị lời nói của Hạng Hậu Thần làm tắt nhãn hai người lại bắt đầu kéo lạc tử mộng, ai cũng không cho đối phương đụng vào nàng, lại tử mộng chỉ cảm thấy tóc bị kéo đến mức bị hôn mê. tất cả dừng tay, hàng hậu hộ rống cũng lên tiếng, các ngươi đều buông tay ra, nếu kéo mộng nhi bị thương thì biết làm sao? nghe lời của hắn hai người mới buông tay. Đan Phi nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng cũng đã có chủ ý, nếu lô lại là tử mộng, không chỉ có tâm mũi của mình đã gặm tay hoặc bất ngờ ngay cả mình cũng không thể nào đi vào lòng hàng hậu hôn được. nàng biết mà kể là tấm mộng có phải là thần vương phi hay không trong lòng của hắn vẫn còn sự tồn tại của nàng hoa tiên sống kéo suy nghĩ về vấn đề chính thần vương gia, cho dù thần vương phi bị tập kích, tại sao thần vương gia có thể khẳng định đó là do thuyên nhị phải đi đúng vậy, nó không chừng do nàng đã kết quan với người khác sau đó đổ thừa lên trên người của Nhị Nhi. Hoa Thực tướng nói xong rừng mắt nhìn lạc tớ mộng. Nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, hạo thần đã sớm là con vẹt của hắn, làm sao có chuyện như bây giờ? hàn hạo thần hít một hơi, đeo lại lửa giận trong lòng nổi. Bỗng vương, ách dụ tần bám theo nàng, tận mắt nhìn thấy hoa tiên nhị với người đi ám sát. Chẳng lẽ còn nhìn lầm hay sao? Nếu không phải bên cạnh ông Nhi có người hộ tống, đã sớm mất mạng trên đường. Hoa Thượng Tướng còn muốn nguyện biển cái gì? Hoa Thượng Tướng và Hoa Thiên Sóc nghe thấy vậy, nhấn thời ngạn lại, chắc chắn hàng hậu thần nói con hoa, bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Đạt Tướng Mộng và hơi Diên Phong trong lòng cũng bất ngờ. Thì ra, tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hàng hậu thần, bao gồm chuyện để nàng chạy tới nước Hàng Vũ, bao gồm cả chuyện để nàng tham gia thỏa yến. Thì ra, Tất cả đều do hắn tỉ mỉ bài kể. Lúc cuộc lòng giả hắn như thế nào? Tại sao có thể làm tất cả mọi chuyện, không để lại bất cứ dấu vết gì? Nhân là tử mộng cũng bắt đầu mê man. Hảo thần vừa nói chùa Phổ La là nơi mà hắn và nàng thất lạc. Mà lúc nàng đi đến nước Hàng Vũ, đứng bên ngoài chùa Phổ La có cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ là sự thật. Nàng quay đầu nhìn về phía Hồ Duyên Phong bại bỏ đi cái ý niệm này, nàng khinh tưởng Hoa Dương Phong tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Nàng Hàn Hộ cảm thấy càng lúc càng khó giải quyết. Nếu Hoa Thiên Nhị thật sự động sát khí, gặp đi lập lại nhiều lần ý định giết người, như vậy thì hắn không thể từ bỏ như vậy, nhưng nếu hắn xử lý Hoa Thiên Nhị, như vậy Hoa Từ Tướng và Hoa Thiên Sóc cũng không thể bỏ qua được. Hoa Từ Tướng, Hoa Tướng Vương, cô tự các ngươi giải thích thế nào? Nàng hậu hủ đen vấn đề khó khăn này đẩy cho hai người bọn họ, xem bọn họ giải thích như thế nào. Nghe vậy, hoa tự tướng và hoa tiên xóm lầm tướng quỷ xuống đất, mà Lan Phi cũng từ trên ghế quỷ xuống chính giữa cầu khẩn. Xin hoàng thượng tha nhị nghi, nàng còn nhỏ, từ nhỏ đã thiếu hụt sự chăm sóc hậu thân, cho nên là một chuyện khó, đánh khỏi có cực đoan. Nhưng hiện tại không có sinh mạng nào bị tổn thương. Xin Hoàng thượng tha thứ cho Nguyễn Nhi lần này. Chuyện này, người đã ở trong tay thần vương gia. Hàng hậu hủ không ngốc đến mức vì hoa trinh nhị mà khiến hàng hậu thần có lòng phản nghịch. Hôm nay, hắn cũng chỉ có thể để bọn hắn tưởng mình giải quyết. Đăng Phi cũng hiểu rõ ý của hàng hậu hủ cho nên nhắm mắt quỳ đến trước mặt hàng hậu thần nói. Thần vương gia, Nguyễn Nhi cũng chỉ vì quá yêu thần vương gia, cho nên, nên mới làm chuyện hồ đồ. Tinh thần vương gia tha nhị như lần này. Không thể nào, thằng hảo thần dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không mềm lòng. Trừ mộng nhi của hắn ra, sau này hắn sẽ không mềm lòng với bất cứ người nào, nếu không sẽ mắc sai lầm một lần nữa. Ban đầu, nếu không phải, hắn dân thời mềm lòng buông tay nàng ra. Vì nhìn thấy, hoa tinh nhị trợ kiếm cho hắn, làm sao có những chuyện này. Muốn chi, bây giờ hắn còn hoài nghi Tất cả mọi chuyện chỉ do bọn chúng bày ra. Từng vương gia có thể chuyện tình như vậy sao? Dù nói thế nào thì lúc ấy chỉ như cũng vì vương gia mà bị thương. Lan Phi giận đến mức cắn răng nghiến lợi và nhìn xuống tức giận, nhắc nhở hắn một số chuyện. Hàng hậu thần nghe thấy nàng nhắc nhở như vậy, nghi ngờ trong lòng lại lớn hơn. Lan Phi nương nương, người lặp đi lặp lại nhiều lần, nhắc nhở chuyện hệ mội trả khúc bổn phương có lẽ sau này đức chuyện này ra để uy hiếp. Pa Thiên Xót mặc dù cảm thấy một môn mình đã làm chuyện sai lầm, nhưng cũng không muốn nàng chết trên tay hàng hậu thần. Sau đó đứng dậy nói: Thần Vương Gia cũng không thể nói như vậy. Ban đầu chính xác là Thiên Nhị đã cứu Vương Gia một mạng, nhưng cũng không phải là lấy chuyện này ra để uy hiếp, mà xin Vương Gia nhớ đến chuyện này, buông tha cho Thiên Nhị một mạng. Hàng hậu thần chấm tay sau lưng, tiến lên một bữa, trầm mắng thâm thúy, nhìn thẳng vào mắt hắn, cái lạnh bất người, khiến cho người ta không nhịn được, mồ hôi đổ đầy người. Một hồi lâu, hàng hậu thần chậm rãi mở miệng nói. Nếu bốn vương nói cho người, ban đầu kế hoạch ám sát ở chùa phổ la là do hai mụn mụi của ngươi tỉ mỉ bài kế, hoa tướng quân nghĩ thế nào? Mọi người nghe vậy, ngẹn học trơn trối, hàng hậu hũ cũng ngồi không yên mà đi tới đây. Dị đệ, đi nói cái gì? Tất cả mọi chuyện đều do Lan Phi và Nhị Nhi bày ra sao? Làm sao có thể? Lan Phi, đổ mộng tầng mồ hôi lạnh, nàng thất hồn lật ách, bây kéo y phục hàng hảo hủ, có ý sức giải thích. Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đừng nghe thần quân gia nói rằng nói bậy. Nô Nó tỳ làm sao có thể làm như vậy? Như vậy không phải là nói nô tỳ và đại hoàng tử cấu kết với nhau, đem thần quân phi đưa cho đại hoàng tử nước ngân nguyệt sao. Hồ Dương Phong bị những lời nói lụng xộn của nàng chọc cho tức giận. Lan Phi, ngươi nói rằng nói bậy cái gì vậy? Lúc này, Lan Phi mới biết vừa rồi mình lỡ lời, đập tấn hốc chạy thết. Hoàng thượng, nô tì không phải có ý này, nô tì không làm, nô tì oan uổng. Khi vẻ mặt nàng hốt phải như vậy, trong lòng hoàng hậu thần lại càng chắn chắn tất cả mọi chuyện nhất định là do nàng bày kế. Hắn hiểu rõ, nửa năm trướng tụ ý của nàng. Nhưng nửa năm sau, là lặng tưởng mộng là lạ ý của Hoa Thiên Nhị. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Bởi vì các nàng đã đã thương, người mà trên thế giới này không nên đã thương. Tinh hoàng huynh định đoạt, Hàng hảo thần cũng không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Ông quyền nhìn vào hàng hảo hũ. Hàng hảo hũ nắm chặt quyền. Hiện Thái Dương Mảnh Liệt có giật, ngồi vào ghế trên, hắn tức giận vội án hỏi, nói: "Rốt cuộc có phải do ngươi đã ra tay không? Nửa năm trước có phải là ngươi đã phải người ám sáng vương gia và thần vương phi không? Còn những khổ nhục kế nữa?" An Phi lắc đầu giống như trống bỏi, "Không có, ban thượng nô tỳ thật không có. Nô tỳ làm sao có thể làm ra những chuyện này?" Nô tỳ quan uổng. Ăn hổ hổ nhíu nhíu mày, Thu hồi biểu hiện hiền hòa hàng ngày, các cao nhìn chầm chầm Lan Phi nhắc nhở Trẩm đời này hận nhất, chứ là phản bội và lừa gạt. Cho nên, tôi nên thành thật khai báo với Trẩm, đừng chờ đến lúc Trẩm điều tra xong, tôi mới muốn nói thật, đến lúc đó tất cả đều đã chậm. Hàng hậu hủ, khiến Lan Phi sợ hãi, mặc dù nhìn hắn hết sức ôn hòa, nhưng nếu hắn thực sự muốn đối với nàng, chẳng phải là hiện diện như trở bàn tay sao thế nàng do giữa mất hồn, nàng hầu hồ hụ nhắm mắt. thì ra đây tất cả đều là sự thật. người đâu đem Lan Phi biếm vào lãnh cung. hắn là nhạt nói một câu khiến trái tim Lan Phi run lên. nếu thật sự bướm vào lãnh cung, cái đời này nàng không còn bất cứ hy vọng nào. Lan Nhi đây là có chuyện gì? hết từ tướng cũng không rõ trong chuyện này còn có chuyện gì mà hắn không biết nữa. đốt đầu. Hắn chỉ nghĩ đến chuyện hoa tuyên nhị ra tay làm thần Vương Phi bị thương, lại không nghĩ còn dính đến chuyện mô xác, càng không nghĩ rằng còn liêu lị đến nữ nhi đang làm nương nương. Còn dính liếu đến chuyện nửa năm trướng Vương Phi mất tích, đang phi biết chuyện không thể gạt được, nhưng là vì bảo toàn mình, không thể làm gì khác hơn sử dụng một chiêu cuối cùng.